tên tuổi Lê Đức Thọ ngày nay không những được biết đến ở Việt Nam mà cả trên thế giới hình ảnh Lê Đức Thọ được in trong những cuốn từ điện B khoa với tiểu sử tóm tắt và sự nhấn mạnh về công trạng tìm kiếm hòa bình cho cuộc chiến tại Việt Nam cho cuộc đàm phán Paris với Kissinger và được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình cùng với ông ta. Lê Đức Thọ tìm kiếm hòa bình. Còn gì mỉa mai hơn? Ở Việt Nam, Lê Đức Thọ gắn liền với vụ nhóm xét lại chống đảng và rất nhiều vụ oan khuất khác do Ban Tổ chức Trung ương tiến hành. Tôi tiếc không được biết Lê Đức Thọ một cách gần gũi để có thể viết nhiều và viết kỹ về nhân vật một thời là mưa làm gió trên chính trường Việt Nam. Hy vọng rồi đây sẽ có người làm việc này, bởi vì Lê Đức Thọ là một hiện tượng đặc thù trong xã hội Việt Nam. Ý định của Lưu Quý Kỳ về việc cho ra một tờ báo châm biếm tương tự tờ cá sấu của Liên Xô để phê phán các hiện tượng tiêu cực, tôi cứ nhắc tới ở trên, không phải là ý định xuông. Điều Lưu Quý Kỳ không ngờ là ý muốn chân thành của anh đã dẫn tới tai họa. Lê Đức Thọ sông sọc đến tận sở báo chí để tự mình uốn nắn ý nghĩ vượt ra ngoài khôn phép của anh. Mà Lưu Quý Kỳ là người Đức Thọ coi như đệ tử ruột một thời. Tinh thần cảnh giác cao chưa một lần ngủ quên trong đầu sáu búa. Lê Đức Thọ không cho phép xảy ra một sự lỏng dây xích như vậy. Tôi có mặt ở đấy khi xảy ra sự việc. con người cao to... Tóc bạc trắng, với giọng nói cố ý kéo dài bắt người nghe chờ đợi câu tiếp theo. Để lại trong tôi ấn tượng nhạt nhẽo và khó chịu. Tôi dị ứng với những gì không thật. Trong Lê Đức Thọ, tôi nhìn thấy đầy rẫy của giả. Mọi người khúm núm, sợ sệt. Trong bầu không khí im lặng nặng nề, tiếng Lê Đức Thọ vang vang âm sắc phán truyền. Cái nhìn nghiêm khắc lướt trên đầu cửa tọa. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ở tuổi 30. Chính quyền đã vững vàng, đám lãnh tụ đã học thuộc bài lên xe xuống ngựa xanh sang, đệ tử bao quanh như ruồi thấy mật. Một chút khiêm tốn giả vờ, một chút bình dân đóng kịch, trộn với rất nhiều phô trương quyền thế và nét nổi bật trong thọ. Nó tóm lại, một tên hãn tiến điển hình. Trong cuốn sửa đổi lề lối làm việc, ông Hồ Chí Minh gọi căn bệnh này là bệnh lãnh tụ. Vào những năm đang được nói tới, Lê Đức Thọ là Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng. Nhưng cả hai chức ấy chẳng có nghĩa gì so với một chức nghe khiêm tốn hơn nhiều là trưởng ban tổ chức Trung ương. Thọ giữ chức này 30 năm liền kể từ khi ra Bắc. Từ một cơ quan bình thường... Mang nặng tính chất sự vụ, làm công việc quản lý cán bộ đảng thời Lê Văn Lương, Ban Tổ chức Trung ương trong tay, thọ nhanh chóng trở thành cơ quan siêu mật thám, nắm trong tay quyền lực cao nhất, mạnh nhất trong toàn bộ hệ thống đảng. Nó bao trùm tất cả, đứng trên tất cả. Dưới quyền điều khiển của nó có cả bộ nội vụ, tức là toàn bộ máy công an, cảnh sát. Ban tổ chức trung ương của Lê Đức Thọ trong thực tế không chỉ nắm lý lịch đảng viên và cán bộ đảng, mà cả cán bộ chính quyền, từ cấp thấp nhất tới cấp cao nhất, theo một hệ thống dọc. Mỗi cán bộ đều có một cuốn lý lịch, nó dính vào anh suốt đời, như một cái bứ. Mỗi lần xét lên lương, xét cho đi học, xét cấp nhà, thậm chí cấp một cái phiếu mua xe đạp, Là một lần lý lịch anh lại được mở ra, được tính đến. Giá trị con người được tính bằng mức độ trung thành với đảng. Hồng hơn chuyên, đức hơn tài. Lý lịch là chứng chỉ xác nhận giá trị xã hội của mỗi cá nhân thành viên. Do đó nó quan trọng vô cùng. Lý lịch còn được cập nhật, được bổ sung liên tục bởi công an chìm và nổi. Bởi cán bộ tổ chức, cán bộ bảo vệ, các bạn đồng sự, bởi ông hàng xóm. Hoặc ông tổ trưởng dân phố Hết thảy đều được dạy dỗ Để theo dõi lẫn nhau Được khuyến khích thu thập tin tức Về nhau Nhân vô thập toàn Con người ta ai cũng có lúc mắc khuyết điểm Không lúc này thì lúc khác Không ở nơi này thì nơi khác Nếu chẳng may khuyết điểm Lại có màu chính trị Bị tổ chức phát hiện Nó sẽ được ghi nhận Được xếp vào hồ sơ Còn sau này có dùng đến hay không? Dùng vào lúc nào là chuyện khác. Tại hỏa lò tôi ngạc nhiên thật sự khi huỳnh ngự với nụ cười trịch thượng trên môi chia cho tôi xem bản liệt kê tất cả những gì tôi đã viết, đã in. Trong đó có nhiều cái ba lăng nhăng nhất, vô giá trị nhất. Chính tôi cũng quên bãng tử lâu. Ừ, thì cứ cho rằng từ năm 1961 khi tôi viết đêm mất ngủ bị tố hữu đánh, lúc ấy nghi ngờ tôi có lý. Nhưng làm sao trong hồ sơ lại có cả những bài báo ngô nghe đăng trên tờ Nhân dân và Văn nghệ từ mãi những năm 1954 đến năm 1955 khi tôi còn là một con chiên cộng sản ngoan đạo. Thì ra, khi có một bút danh mới xuất hiện, những cán bộ tổ chức theo dõi văn nghệ liền ghi ngay vào sổ và nếu có một chút nghi ngờ thì một hồ sơ liền được lập nếu không thì làm sao người ta có thể có những bản liệt kê gồm cả những thứ tầm phơ như thế dù có cam ghét hệ thống quản lý cán bộ ấy tới mức nào chăng nữa tôi vẫn phải khâm phục tính chất vô nhân và vô luân hoàn hảo của nó Về hệ thống của thọ, cần có nhiều công trình nghiên cứu nghiêm túc trên hai bình diện, môi trường xã hội cần và đủ cho sự nảy sinh và tồn tại của hệ thống. Cách vận hành nó Đảng Cộng sản Việt Nam có quyền tự hào. Trong lĩnh vực này, kể cả Gestapo của Đệ Tam Đế Chế cũng khó sánh được với Ban Tổ chức Trung ương. Bên cạnh Ban Tổ chức Trung ương, Lê Đức Thọ đặt ra Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương. Nó được lập ra để bảo vệ sức khỏe cho các ủy viên trung ương, nhưng chủ yếu là để phục dịch các trung ương ủy viên cổ cánh và trước hết là các ủy viên Bộ Chính trị. Theo quy định, cán bộ đã tham gia hoạt động cách mạng trước tháng 9 1945 đều nằm trong sự chăm sóc của ban này. Nhưng đó là quy định được đặt ra cho vui, chứ không phải thực tế là như vậy không hề có dấu bằng giữa một đảng viên chịu đựng niềm hy sinh cho cách mạng với một ủy viên Bộ Chính trị đỏ da thấm thịt. Sức khỏe các ủy viên Bộ Chính trị thời ruẩn thọ được phục vụ tối đa, với tất cả khả năng mà nền y học Việt Nam hiện đại có. Trong tay ban bảo vệ sức khỏe trung ương có những bác sĩ hàng đầu ở các bệnh viện tốt nhất. Có vị còn được cung cấp một nữ sinh viên trung Để thứ bảy chủ nhật đến chăm sóc sức khỏe và bầu bạn cho đỡ buồn. Khi cô sinh viên xin phép chú cháu đi lấy chồng, thì chú nước mắt nước mũi giàn ruộng năng nặc giữ cổ lại. Đời con gái có thể, cô ta không chịu. Thế là nhà lãnh đạo ngã bệnh. Các chuyên gia Việt Nam tìm không ra bệnh gì, chữa không được. Ông phải đáp chuyên cơ ra nước ngoài tìm thầy chạy thuốc. Cuộc tình bao cấp của ông được thọ cho quay phim, chụp ảnh lén sẽ có lúc dùng tới. Chuyện thâm cung bí sử này lọt ra ngoài cũng từ cái ban bảo vệ sức khỏe trung ương nó. Cái sự ham muốn quyền lực thường có ở những người đã từng được nếm mùi quyến rũ của nó. Nhưng ở Lê Đức Thọ nó mang một sắc thái đặc biệt. Với một bề ngoài đạo đức giả điêu luyện, Những người tiên đoán mâu thuẫn giữa Lê Duẩn và Lê Đức Thọ nói rằng cặp này sớm muộn sẽ loại trừ nhau chính là do quyền lực. Tôi nghe vậy thì biết vậy, chứ không nghĩ rằng nhận định của họ có sở cứ. Họ biết cả Duẩn và Thọ từ những năm ở bưng Biền và họ đã đúng khi tiên đoán như vậy. Cuối năm 1967, tôi và mẹ tôi vào Hà Đông thăm Bác Đinh Trương Dương. Bác Đình kể mấy tháng trước có mấy cán bộ Ở ban lịch sử đảng Vào gặp bác để lấy tài liệu Về phong trào cách mạng Và cộng sản ở Nam Định Mấy nhà sử học do đảng tuyển mộ Một mực dỗ dành Nhà cách mạng Lão Thành xác nhận Bằng văn bản rằng Lê Đức Thọ là người cộng sản đầu tiên Ở Nam Định Bác Đình nghe rác tai Mới bảo họ Này các anh Nghe tôi khuyên đây Nếu muốn chấp xử Thì nhất nhất phải chép theo sự thật có muốn viết xử thì cứ việc viết theo ý các anh muốn Hoặc theo ý người ký tên Không làm được tư mã thiên thì làm thư lại mà giữ nếp nhà lương thiện Kể là chuyện này bác Đinh nói với tôi Khi bố cháu đã hoạt động cách mạng rồi thì anh thọ này còn là học sinh Chẳng hiểu sao anh ta lại thích được ghi vào sử đảng rằng anh ta là người cộng sản đầu tiên ở Nam Định đến thế. Con người tham thật, được bao nhiêu cũng chưa vừa lòng Anh Kỳ Vân kể hồi anh đã là sứ ủy viên Bắc Kỳ, Lê Đức Thọ cũng từng hoạt động với anh. Hồi ấy hắn ta không như bây giờ đâu, khiêm tốn lắm, nhũn nhận lắm, mà trình độ hiểu biết chính trị thì ABC. Biết cái khỉ gì đâu. Cho nên nịnh Trường Trinh lắm. Nghe Trường Trinh như nghe thánh sống. Thế mà sau năm 54, ở trong Nam ra, hắn đã cưng cưng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Trường Trinh nâng đỡ hắn là thế. Vậy mà khi Trường Trinh thất thế, hắn cũng vinh váo cả với Trường Trinh mới tệ. Mà nào có phải Lê Đức Thọ là nhà cách mạng kiên cường cho cam? Năm 1943, ông sao đỏ Nguyễn Lương Bằng vượt Ngục Sơn La về ở nhà tôi, tại 65 phố Nhà Rượu, phố Nguyễn Công Trứ bây giờ. Ông còn bảo cha tôi, anh chịu khó đi Nam Định tìm thằng Khải, hỏi thằng nó xem nó có còn muốn hoạt động với anh em nữa không, hay chỉ nằm nhà ôm vợ. Cha tôi đạp xe đi dịch lễ, tìm được Lê Đức Thọ, lôi thọ ra khỏi cái giường êm, trả về cho tổ chức. Về chuyện này, cha tôi có ghi lại trong tập ký tháng 8 cỡ bay. Lạ nữa là chẳng phải một mình Lê Đức Thọ làm to. Hai người em ruột Thọ là Đinh Đức Thiện và Mai Trí Thọ. Cho tới cách mạng tháng 8, chưa hề có tiếng tâm trong hàng ngũ cách mạng cũng làm to nốt. Một người lên đến Thượng Tướng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Bộ Cục trưởng, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dầu Khí. Một người được phong đại tướng ngành công an khi về hưu. Những nhà cách mạng lão thành cứ ngẩn ngơ trước sự thăng tiến vù vù trên hoạt lộ của ba anh em nhà nọ. Quả là sự hy hữu trong lịch sử. Người làng dịch lễ nói rằng ba anh em khải dinh đống, lên nhanh, thế là nhờ mổ mạ. Tôi không tin. Sau này được chính anh Sáu ruột Lê Đức Thọ, một nhà khoa học hẳn hoi chứ không phải người không hiểu biết, Kể cho tôi nghe chuyện ngôi mộ cụ thân sinh Lê Đức Thọ, tôi mới đâm ra ngờ vực. Chẳng lẽ thuật đề mà có từ lâu đời ở nước ta lại có thật? Không khoa học nào thừa nhận môn phong thủy, nhưng trong chuyện vận may của nhà họ Phan xem ra nó lại có lý hơn mọi cách giải thích khác. Sống vì mổ, vì mã Không sống vì cả bát cơm. Bát cơm to, không phải vô lý. Mà các cụ ta đã có câu như vậy Nhà khoa học kể Gia đình Lê Đức Thọ gồm hai chi Chi trên, ngành cả Là chi bắc ruột của Thọ Cụ Phan Đình Hòa Và chi dưới, cụ Phan Đình Quế Tức mi Thân sinh ra ba ông quan lớn sau này Cụ Hòa từ nhỏ tư chất thông minh Văn hai chữ tốt Sau đỗ đạt cao Làm quan nhất phẩm Thượng thư hay là cái gì đó tương tự Ông em ruột cụ là cụ Quế thì ngược lại Học trước quên sau Được cái tính củ mì củ mì An phận thủ thường ở nhà với vợ chỉ khó cày sâu cúc bẫm Chăn gà chăn lợn Cụ Hòe Thôi việc Quan Được một thầy địa lý nổi tiếng trong vùng Chọn cho một huyệt tốt Phòng khi cụ 250 Gọi là huyệt lỗ ao Tại sao nó có tên như vậy thì nhà khoa học không biết, cũng không được ai giải nghĩa. Thế nhưng cụ Hòe lại thọ, thành thử, huyệt đã sẵn đấy mà cụ vẫn sống phây phây, để rồi lại gặp được một thầy địa lý khác, còn cao tay hơn ông thầy trước nhiều, theo lời thiên hạ đồn. Thầy địa lý này trẻ mà canh kiệu, cụ Hòe vời mấy lần mới chịu tới. Trước mặt cựu thượng quan thầy cung kính chắp tay thưa, kẻ hèn võ vẽ chuyện đất đai, nghe lời cha mẹ dạy trước nay làm việc này chỉ cốt được sự phúc đức. Thấy ai không hiểu biết, lỡ đặt cha mẹ hoặc thân nhân nằm chỗ đất độc, thì mách cho người ta đặt lại kẻo rồi sau di hại đến con cháu. Chứ tìm đất tốt phát vương phát bá thì kẻ hèn này không có tài. Cụ hòe nói muốn nhờ thầy xem lại huyệt lỗ ao. Thầy vâng lời xem xong thầy thưa. Bẩm, quan lớn là bậc đa kiến văn, trí lự hơn người. Xin quan tự định liệu. Huyệt này đúng là phát, phát lắm. Tiếc thay, nó phát một đời nhưng lại bị nguyền rủa muôn đời. Cụ hòe giật mình giận con cháu. Công hầu khanh tướng chẳng qua chỉ là giấc mộng hoàng lương. Ta chết đi. Chúng bay cứ chọn chỗ cao ráo cho ta nằm. Ta không muốn dòng họ ta vì phát một đời mà chịu tiếng xấu muôn đời. Con cháu nghe lời bỏ huyệt lỗ ao. Cụ Hòa có để lại một bài tứ tuyệt nói lên ý trên. Đúng là khẩu khí của bậc hiền nho. Nhưng tiếc rằng nhà khoa học kể chuyện này lại không thuộc cả bài. Cù Quế tiếc rẻ cái huyệt bát. Bảo Bác cả không nằm để tao nằm. Cụ qua đời, con cháu táng vào huyệt lỗ ao. Câu chuyện này tôi được nghe vào năm 1966, thời cực thịnh của Lê Đức Thọ. Cho đến khi tôi viết những dòng này, Lê Đức Thọ bị nguyền rùa đã nhiều. Trong cả nước, từ dưới dân đen tới những tầng cao chế độ, không phải chỉ những người bị Lê Đức Thọ hãm hại và con cháu họ, mà cả những người vô can. Người ta coi Lê Đức Thọ là đệ nhất gian thần trong lịch sử nước nhà. Đinh Đức Thiện không chịu chung những lời nguyền rùa với ông anh cả. Trong cuộc đời không dài, Đinh Đức Thiện đã giữ những chức vụ rất quan trọng. Bộ trưởng Bộ Cơ Khí và Luyện Kim, trưởng Ban Xây Dựng Khu Gang Thép Thái Nguyên, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu Cần, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dầu Khí, Hàm Thượng Tướng. Ông ít học, trình độ học vấn không quá bậc sơ đẳng. Thế nhưng Đinh Đức Thiện khinh trí thức lắm. Ông hạ lệnh cho các kỹ sư điện tính toán thời hạn lắp đặt đường dây cao thế Thái Nguyên, Hà Nội. Họ tính kỹ rồi báo cáo lên Đinh Đức Thiện, không thể dưới 2 năm. Ông ta nghe xong liền nổi khùng. Rặt một lũ ăn hại đái nát. Làm chó gì mà mất những 2 năm? Tôi mà ra lệnh cho công binh là mấy à? Chỉ 2 tháng là cùng. Tính với trả toán. Tính như con c**. Các anh lúc nào cũng cúi đầu làm theo sách vở của bọn thực dân đế quốc, vào rừng chặt cây về mà làm cột, mắc điện vào, là xong. Chí thức với trả chí ngộ Người kể lời chuyện này là anh Lê Sĩ Thiện, tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật thời Pháp, hôm ấy được nghe Đinh Đức Thiện trực tiếp quát mắng. Các kỹ sư tốt nghiệp ở các trường xã hội chủ nghĩa cũng chẳng được ông tướng thô lỗ trọng vọng. Họ dặn nhau, đến ý kiến lão phải phơi nắng vài ngày cho da đen đi cái đã, mà nhớ lấy nhé. Chớ có đi giày tây, chớ có diện cổ. Lão hò hét gì mặc lão, cứ vâng dạ, chớ cãi. Cãi lão, chỉ có chết. Thế anh nào trắng trèo, Ăn vận sạch sẽ, có dáng ở tay về, ăn nói thiếu thưa bẩm. Chứ cấp trên cử chỉ quá tự nhiên là ông đập bàn hết. Đi xuống cơ sở, ngay lập tức, không ông đơ gì hết. Lao động một năm rồi về đây gặp tao. Đinh Đức Thiện dị ứng với bằng cấp. Kẻ có bằng cấp muốn được ông thu dụng phải nhoài người ra mà nịnh ông cho tới khi ông mềm lỏng. Có một thời sự thiếu học được coi là niềm tự hào. Người ít học là người có quá khứ trong sạch Không dính với thực dân phong kiến Đinh Đức Thiện tự hào về sự thiếu học của mình Ông Vỗ Ngực đồm độp: Xem tao đây này Tao chẳng có cái bằng chó nào hết Thế mà tiến sĩ kỹ sư sợ tao một phép Chúng nó ỷ có học Nhưng học gì lũ chúng nó Học vẹt ấy thì có Rơi sách vở ra là chịu chết Chí thức mà không có thực tế Chỉ là cục kích Chính tao này Tao chỉ đạo kỹ thuật cho chúng nó Chứ ai Nghe cái bọn quen bơ thừa sữa cặn ấy Chỉ có mà ăn cháo Ăn cháo Cũng lại là công nhân theo lý lịch tự khai Chứ không theo định nghĩa chung ở Việt Nam Càng không phải theo định nghĩa của Mark Đinh Đức Thiện khó chịu với mọi biểu hiện Ông cho là ăn chơi của cấp dưới Lúc nào ông cũng phô cái quá khứ nhọc nhằn Thực ra quá khứ của ông chẳng nhọc nhằn gì Người làng dịch lễ nói vậy Ông sướng từ bé Lớn lên ra tỉnh Ăn chơi lêu lỏng Chim gái thành thần Họ kể Nhưng ông cứ xưng xưng nói thế Ông không cho phép cái lũ không biết nhọc nhằn là gì được phép sung sướng Ông chỉ cho phép mình sung sướng thôi Mà Đinh Đức Thiện Là người biết cách để sung sướng lắm Hồi kháng chiến chống Pháp Công tác tại liên khu 3, Đinh Đức Thiện rủ Hoàng Minh Chính mở một hộp đêm để giải sầu. Chúng mình đầu tắt mặt tối, vào sinh ra tử, khổ bó mẹ. Phải có một chỗ để thỉnh thoảng giải khuấy, làm một phát cho khoái. Hoàng Minh Chính không đồng tình. Mày nói thế, chó nó nghe được. Cán bộ cách mạng mà làm bậy, tổ chức kỷ luật chết. Đinh Đức Thiện cười vào mặt Hoàng Minh Chính. Xì, mày ngu bỏ mẹ. Tiền lấy ở quỹ đen. Mình làm đen luôn. Giữ đem tốt. Thằng chó nào biết. Hòa Minh Chính kể cho tôi nghe chuyện này vào mùa hè năm 1965. Cũng nhân nói tới sự thăng tiến kỳ lạ của ba anh em họ Phan. Anh không hề có ác cảm với Đinh Đức Thiện khi kể lại câu chuyện đó. Hai người là bạn với nhau một thời tuy không thân thiết. Một người bạn tôi có hồi công tác dưới quyền Đinh Đức Thiện. Thừa được ông cho đi săn cùng Đi săn là thú chơi say mê của Đinh Đức Thiện Anh kể mỗi lần ông ta ra lệnh đi săn Là mỗi lần nhân viên phục vụ ông tướng quính quáng Sửa soạn đủ thứ ông cần Không được để thiếu thứ gì Ông đi một xe Một xe chở lính hầu Súng săn Son nồi Bia rượu Và trăm thứ bà ràng khác Kể cả lều bạt phòng khi ông hứng lên nghỉ lại trong rừng Sinh ư nghệ tử ư nghệ Đình Đức Thiện chết bất đắc kỳ tử trong một chuyến đi săn. Đầu như lúc mở cửa xe bước xuống, Đinh Đức Thiện bị súng cướp cỏ, đạn bắn vào đầu. Sau cái chết đột ngột của viên tướng có tin đồn Đinh Đức Thiện bị hạ sát bởi tay Lê Đức Thọ. Trước đó tôi cũng có nghe thiên hạ đồn đại về mối bất hòa giữa hai anh em họ Phan. Người họ Phan nói với tôi, chuyện đó là có thật. Họ cho biết thêm kể cả Mai Trí Thọ cũng không ưa Lê Đức Thọ. Mỗi lần Mai Trí Thọ từ Sài Gòn ra Hà Nội, ông ta đều đến thăm bà chị ruột quá chồng. Ông chồng bà đã treo cổ tự tử trong cả các ruột đất. Và Đinh Đức Thiện nhưng không đến Lê Đức Thọ. Cũng có người trong nhà nói ra thì Đinh Đức Thiện biết những việc ám muội của ông Anh có lần đã quát vào mặt Lê Đức Thọ. Anh làm thế để thiên hạ đào mả bố lên à? Làm thế cụ thể là làm gì khi người kể chuyện không nói? Bởi vì chẳng nói, người nghe cũng hiểu. Trong đời mình Lê Đức Thọ làm quá nhiều điều, thất nhân tâm. Tôi không tin chuyện Lê Đức Thọ giết em. Trong một chuyến đi săn, cũng theo lời bạn tôi kể, có hai lái xe, mấy bảo vệ tháp tùng, không dễ gì mua chuộc hoặc cưỡng bước được. Bằng ấy người một lúc để họ nói cùng một lời Lời đồn chỉ chứng tỏ thiên hạ tin Ở sự nhẫn tâm của Lê Đức Thọ mà thôi Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu Vì lẽ gì người ta giấu nguyên nhân tai nạn Hình như việc này cũng không đến nỗi khó hiểu Thậm chí còn tầm thường Có thể nó chỉ là thế này Nếu không giấu giếm nguyên nhân vụ tai nạn Thì việc chôn Đinh Đức Thiện ở Nghĩa Trang Mai Dịch Xem ra danh không chính mà ngôn cũng không thuận. Ông tướng không tử trận, không chết trong khi thừa hành công vụ, mà chết trong khi đuổi theo mấy con vịt rời. Ma Chí Thọ, một thời gian dài làm giám đốc công an, rồi chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sống như một ông hoàng, trong một ngôi biệt thự lớn ở Sài Gòn. Ma Chí Thọ có cả một khu vườn rộng nuôi chăn, nuôi vượn, nuôi gấu. Người Sài Gòn tính hàng tháng riêng tiền chi cho việc mua giày Adidas và vợt Wilson để chơi tennis mà Chí Thọ đã phải bỏ ra một số tiền gấp 5-6 lần lương ông ta Tiền đâu ra? Không phải Ma Chí Thọ lấy ở quỹ đen nào, không phải Ma Chí Thọ tham ô công quỹ, không ai nói thế Đơn giản là trước thời kỳ bung ra đổi mới Các phú thương hoa kiều bị khốn đốn trong cuộc cải tạo tư sản hoành tráng của Đỗ Mười. Họ thoát hiểm nhờ tìm thấy nơi Ma Chí Thọ, vị Đại Huynh rộng lòng bảo trợ. Để đền ơn đáp nghĩa, họ chiều chuộng Đại Huynh hết lòng. Đám cán bộ, bà cọc, bà đồng bất bình trước cuộc sống xa hoa của Ma Chí Thọ. Không tham nhũng, không thể sống như vậy được. Người Sài Gòn cười hắc hắc phải tay. Mấy ông tướng thời trước cũng vậy à. Hà cố phải bực mình, ông này không tồi hơn. Cờ tới tay ai, người đó phất. Tòa án thành phố có lệnh gửi giấy triệu Thọ tới tòa làm nhân chứng cho vụ án xử thương gia Triệu Bình Thiệt. Đồn rằng hồi ấy phe chống Ma Chí Thọ xui mấy ông quan tòa nhân chuyện Triệu Bình Thiệt phạm pháp. Sẽ hỏi nhân chứng một chập rồi trước bách tính công chúng đưa Ma Trí Thọ qua ngồi ghế bị cáo. Không thể để cho cấp dưới làm chuyện đã rồi với ông em, làm mất thể diện mình. Lê Đức Thọ cấp tốc triệu Ma Trí Thọ ra Hà Nội. Sau vụ này, Ma Trí Thọ vào bộ chính trị. Người Sài Gòn kể chuyện Ma Trí Thọ có một đệ tử chuyên dắt gái cho họ Mai là 5T. Cây có ô dù của đàn anh, 5T tổ chức hẳn một hộp đêm bề thế cho các quan chức cấp tỉnh lên ăn chơi ở Sài Gòn. Vụ này vỡ lỡ, dư luận ẩm mỹ, các vị chức sắc tay đã nhúng chàm im re, mặc cho 5T vào khám, năm ngồi tù mất 2 hoặc 3 năm. Sau mới được đàn anh can thiệp cho ra trước hạn. Do tò mò, tôi đã tìm gặp 5T, được 5T tin cậy mới biết lời đồn không sai. Một dạo Sài Gòn ồn lên cái gọi là phương án 2, cho phép người di tản đóng thuyền vượt biên, miễn nộp vàng cho nhà nước. Tiền hạ rủ nhau đi như chảy hội. Đi theo phương án 2, người ít nhất cũng vài lạ, người nhiều ba chục cây. Đó là một secret police personnel, được cả các quan chức lẫn dân vượt biên đồng tỉnh giữ kín. Tôi cho rằng nhà nước, với tư cách bộ máy điều hành quốc gia, Không có chủ trương đốn mạt đến thế, như một số báo chí hải ngoại viết. Đây là sự thông đồng, toa rập của một đường dây quyền lực từ trên xuống dưới. Của một nhóm kẻ có quyền, một thứ mafia đã tạo kén trong hệ thống cả trị. Nhà nước, hoặc nói hẹp hơn, ngân khố quốc gia, chẳng thu được gì. Chỉ một số quan chức ở Sài Gòn và cả ở Hà Nội là vớ bẫm. Trong đó cũng theo lời đồn, mấy bố già họ phan ăn nhiều nhất. Những lời đồn nói trên rất phổ biến, là thứ chúng khẩu đồng, từ ông sư cũng biết. Tuy hỏi kỹ thì lại không có chứng cứ nào cả. Mặt khác, chẳng ai có thể bác bỏ chúng bởi vì chúng đầy tính thuyết phục. Vụ tử hình vội vã Mười Vân, giám đốc công an Đồng Nai, được thiên hạ bình phẩm như một hành động xóa dấu vết cho phương án 2. Nói cho đúng là xóa dấu vết cho các vị đã vỡ bỏ Người Việt Nam vốn hào phóng với cuộc chùa Tức là của chung cả làng cả nước của tập thể Tức là chẳng của riêng ai Cho nên ma chí thọ không bị nguyền rủa Thực vậy trong sự tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới Dư luận không xếp ma chí thọ đứng đầu bảng Còn có những nhân vật tham nhũng lớn hơn Dân chúng kết luận, mỡ đến miệng mèo, mèo không ăn, mèo ngu. Mọi kẻ có chức quyền ở Việt Nam đều tham nhũng. Khác nhau ở chỗ, kẻ ít, người nhiều mà thôi. Nạn tham nhũng, ắt phải nảy sinh, ắt phải phát triển tràn lan. Một khi không có cơ chế giám sát và trừng phạt, người ta sẽ bảo, Anh bị ở Việt Nam sao không có, không có cơ chế giám sát và trừng phạt, có cả đấy chứ. Đúng là có cả, nào công an, nào việc kiểm soát các cấp, tòa án các cấp. Nhưng trên tất cả, điều khiển tất cả là đảng, mà đảng nắm mọi quyền. Cho nên chống tham nhũng là chống kẻ có quyền, tức là động đến đảng, là chống đảng. Đảng không cho phép kẻ nào chống lại mình. Vì thế chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của đảng là ảo tưởng Nếu ở các nước tư bản chủ nghĩa người có của dễ có quyền, thì ở xã hội chủ nghĩa người có quyền ắt có của. Dân chúng có thái độ thế nào đối với tham nhũng? Biết nó từ đâu mà ra? Biết không thể chống lại nó. Người ta làm ngơ, người ta tập thích ứng với nó để tồn tại. Và người ta thích ứng được. dần ra, sự thích ứng ấy trở thành tập quán. Người ta rồi quen làm ăn với những quan tham, làm việc với bọn này không khó, tốn kém thật đấy nhưng nhanh hơn, được việc hơn. Một thành ngữ mới xuất hiện, đáng được ghi vào từ điển là làm luật. Việc gì cũng phải làm luật trước mới xong. Có chuyện tới cửa công mà vớ phải ông Thanh Liêm thì hết hơi, người ta nói thế. Quan Thanh Liêm trong mắt dân chẳng khác gì con quạ trắng. Dân sợ, dân xa lánh. Thời buổi này mà quan cứ thẳng băng đúng phép tắc, không linh động gì hết thì rõ là bồn xe dở hơi. Phép nước loạn xanh ngầu. Điều luật này chửi tra điều luật kia. Nghị định này leo lên đầu nghị định khác. Chính ông quan Thanh Liêm khi xa vào mê lộ luật pháp cũng còn lúng túng như gà mắc tóc. Nói gì dân? Thanh thử với lũ tham quan. Người ta khinh đấy, tởm đấy, căm ghét đấy. Nhưng để cho được việc người ta không chọn các quan thanh liêm mà chọn bọn tham nhũng. Nếu thuyết phong thủy đúng là huyện lỗ ao ở làng dịch lễ ảnh hưởng quá ghê gớm tới vận mệnh dân tộc, nó không phải chỉ ảnh hưởng tới một Việt Nam mà còn ảnh hưởng tới cả các dân tộc láng giềng. nó những chuyện trên ra để ta cùng suy ngẫm về một hiện tượng, Tôi không có ý phủ nhận sạch trơn những gì có thể coi là tốt mà ba anh em họ Phan đã làm. Nhưng cái đó, trong thời đại của những nghịch lý đều có thật. Nhưng là cái hoàn toàn bình thường. Bất cứ ai được đặt vào trong những cương vị như thế đều phải làm được một cái gì đó, thậm chí là công trạng. Nói đến Lê Đức Thọ không thể nói tới sự kiện Việt Nam chiếm đóng Campuchia. Việc đưa 200.000 quân Việt Nam vào Campuchia... Và ở ly đất nước người ta 10 năm Là việc liên minh Duẩn thọ chủ trương Trong đó thọ vừa là người khởi xướng Vừa là người thực hiện Thế giới không binh vực Khmer Đỏ Nhân loại liên án Khmer Đỏ Với tội ác diệt chủng Người Campuchia đã hoan hỉ đón quân đội Việt Nam Vào Campuchia đánh đuổi Khmer Đỏ Nhưng không phải vì thế Mà họ hoan nghênh quân đội Việt Nam Chiếm đóng nước họ Hai việc khác nhau không thể nhập một Không thể lấy cái tốt nọ để che cái xấu kìa. Sự kiện Khmer Đỏ tấn công vùng biên giới Tây Nam Việt Nam hoàn toàn không phải là lý do để Việt Nam đưa quân sang chiếm đóng đất nước người khác. Không một người Việt Nam nào muốn đưa con em mình đi chết ở đó. Nhưng bất chấp dư luận, Duẩn Thọ cứ xua quân sang, làm gì nhau tốt? Rồi để quân lại đó, cũng làm gì nhau tốt? Đảm bảo cho hành động phiêu lưu quân sự này đã có hiệp ước hữu nghị và hợp tác của Việt Xô. Thực chất là hiệp ước Liên minh quân sự ký ngày 3 tháng 11 1978. Ông chiếm Campuchia đấy, thử đụng vào ông coi thử. Đằng sau ông là Liên Xô hùng mạnh với tiềm lực nguyên tử dồi dào. Thằng nào muốn đụng đầu với Liên Xô cứ việc nhảy vào. Cũng giống như vụ Liên Xô chiếm đóng Afghanistan. Thế giới phản đối rầm rầm, nhưng chẳng ai dạy gì thò tay vào ổ kết lửa. Kể cả nước Mỹ dân chủ hùng mạnh, sự can thiệp trực tiếp để chặn đứng những cuộc xâm lăng trắng trợn không có ở bất cứ nước nào. Trừ Trung Quốc, ông Đàn Anh môi hở răng lạnh, không cho phép chú em hỗn hào dựa vào uy thế của Liên Xô để muốn làm gì thì làm ở Campuchia. Vì thế mới có cái gọi là cho Việt Nam một bài học năm 1979. Ai cũng thấy rằng những cuộc chiến tranh dai dẳng trên đất nước mình, các nhà lãnh đạo Việt Nam lẽ ra phải đủ tỉnh táo để chỉ làm một cuộc chiến tranh hạn chế khi Khmer Đỏ cả gan vượt biên giới, tàn sát người Việt. Cùng lắm có thể truy kích chúng với mục đích răn đe rồi rút quân về, có thể để lại trang bị vũ khí giúp nhân dân Campuchia chống lại bọt diệt chủng. Gia dĩ có thể đào tạo cán bộ giúp họ, và chỉ thế mà thôi. Nhân danh Campuchia sẽ ghi ơn các chiến sĩ Việt Nam. Thế giới sẽ hoan nghênh Việt Nam biết xả thân giúp đỡ hàng xóm láng giềng trong cơn hoạn nạn. Cuộc chiến tranh không tuyên bố ở Campuchia đã xảy ra. đó là cuộc chiến tranh không tuyên bố vì Quốc hội không được hỏi ý kiến về cuộc chiến tranh này. Không hề có một cuộc biểu quyết nào tại Quốc hội về việc đưa quân đội ra ngoài biên giới. Nhà nước Việt Nam không hề tuyên chiến với nước Campuchia. Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao của quốc gia nhưng nó chẳng có quyền gì cả. Quốc hội do đảng nặng ra là tay sai của đảng, hơn nữa còn là tay sai bị khinh rẻ đến nỗi đảng không cần dùng đến nó cho một việc hợp pháp hóa thông thường. Thiếu tướng Hồ Quang Hóa, Ủy viên Trung ương Đảng, người được thọ đưa lên và cũng do thọ mà trở thành vật hiến tế trong vụ siêm riệp. Nói rằng vụ này cũng như mọi việc lớn, việc nhỏ khác ở Campuchia đều do Lê Đức Thọ chỉ đạo. Thái thú Lê Đức Thọ phế chuất Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Pennsylvania do chính thọ dựng nên Viên thái thú quyền sinh quyền sát còn đưa cô y tá quân khu 7 Miên Sam On vào Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia. Cô gái Việt Nam gốc Khmer 26 tuổi lên chức Vèo Vèo. Làm trưởng ban tuyên huấn trung ương Rồi ủy viên bộ chính trị của đảng nhân dân cách mạng Campuchia Cô Linh nhanh như thế Theo các cán bộ Việt Nam có mặt tại Campuchia hồi ấy Là nhờ thường xuyên ra vào ngôi biệt thự sau điện Cham Camon Để được thái thú dạy dỗ và huấn luyện Cần phải làm rõ sự thật này một cách dứt khoát Cuộc chiến tranh ở Campuchia là cuộc chiến tranh của đảng Cộng sản Việt Nam Không phải là cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam Liên minh Duẩn-Thọ đã biến một dân tộc hiền hoa thành quân xâm lược. Cũng có thể cãi cho Lê Duẩn chút ít, rằng trong việc này Duẩn không phải đầu vụ, còn đang say xưa với chiến thắng 1975 và những chương trình lớn, nhiều ảo tưởng hơn thực tế. Lê Duẩn hầu như mặc thọ muốn làm gì thì làm. Ông ta cũng chẳng thiệt. Cuộc phiêu lua Campuchia do thọ lo toan, xét cho cùng vẫn cứ mang lại cho Duẩn thêm một vinh quang Mà Vinh Quang thì không bao giờ thừa Lê Duẩn không biết trong lòng Thọ đang nung nấu mưu đổ lớn. Nếu Thọ thành công trong việc dựng nên một chính phủ Campuchia vâng lời Thọ, thì Thọ sẽ có thêm một sức mạnh quyết định trong mưu toàn nặng ra một liên minh Đông Dương. Trong cái đảng Cộng sản của toàn liên bang này, Thọ sẽ là đồng chí trên hết các đồng chí. Đến lúc đó, Lê Duẩn sẽ chỉ là Tổng Bí Thư, một đảng của một nước thành viên mà thôi. Đám đệ tử Lê Đức Thọ quá hí hứng về tiền đồ sáng lạm, đã để lộ mưu đồ đó ra ngoài. Văn Cao có kể cho tôi nghe chuyện người của Thọ đã gặp những nhạc sĩ nào để gợi ý họ viết quốc thiều cho Liên bang Đông Dương. Những nhạc sĩ nhận lời được Lê Đức Thọ mời cơm tại nhà. Ông Bùi Công Trừng nói với tôi trong một lần ông đến thăm. Thằng Thọ nhiều tham vọng lắm cháu ơi, quan sát kỹ động thái của nó cháu sẽ thấy. Mọi việc nó làm đều dẫn tới một cái đích, hất Lê Duẩn, mà không phải chỉ nhằm cái chức tổng bí thư đâu. Cái đó chưa đủ cho lòng tham của nó, nó còn muốn làm tổng bí thư liên bang Đông Dương kìa. Như vậy từ những nguồn tin khác nhau, mưu đồ của thò cũng đã tới tài bùi công trừng. Ông không ưa Lê Duẩn, nhưng không vì thế mà ông ưa con chuột trũi đang đào hầm dưới ghế Duẩn. Lời tiên đoán của ông không sai Khi Lê Duẩn phát hiện được mưu toan của thọ Nhằm phế chốt mình Thì Lê Duẩn căm thọ lắm lắm Đến mức thẳng cánh đùi thọ ra khỏi nhà Trong lần thọ đến chia tay Với tổng bí thư đang hấp hối Người trong gia đình Lê Duẩn cho biết Duẩn gọi vỗ mặt thọ là Thằng phản bội Cũng theo tướng hóa Lê Đức Thọ đã lần trốn trách nhiệm trước vụ siêm riệp Cũng như nhiều vụ khác nữa Viện cớ bận họp Bận chưa bệnh Anh hãy tìm cho tôi một kẻ dám chống lệnh ông 6 vào thời gian này Tướng Hồ Quang Hóa nói với tôi trong một bữa cơm ở Sài Gòn Không ai được phép tự ý làm một việc gì nếu không có lệnh ông 6 Tôi biết Hồ Quang Hóa là một con người trung thực Tôi tin anh nói đúng Cục phương lưu quân sự được tiến hành theo sáng kiến và sự chỉ đạo của Lê Đức Thọ đã làm cho khoảng 52.000 chiến sĩ chết trận, 200.000 chiến sĩ bị thương. Chẳng như thế, nó còn làm cho dân tộc Việt Nam bị nhục nhã trước thế giới trong bộ mặt kẻ xâm lược, bị tẩy chay, bị trừng phạt. nước Việt Nam được gì? Mất gì ở Campuchia? Tại sao cho tới nay Đảng Cộng sản Việt Nam không dám nói tới? Không có can đảm nhận lỗi trước những người láng giềng đau khổ để xóa đi một trang sử nhơ nhớp. Thọ đã chết trước khi phải ra đứng trước vành móng ngựa trong một phiên tòa liên tịch hai nước với tư cách tội phạm chiến tranh. Người duy nhất đủ tư cách thay mặt thọ hôm nay là Lê Đức Ảnh.